Ơi! Vậy là bây giờ đã rõ mười mươi Hiền đã không còn tồn tại trên đời nữa Cô đã là người Của thế giới Bên kia Thế nhưng cô chết ở đâu Đó là điều mà Hoàng quan tâm nhất Sở dĩ Hoàng muốn biết nơi Hiền chết Là để có hy vọng